Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện chị Sầu và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ muỗi buổi trưa, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành được quý vị đến với những bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội, tình cảm đặc sắc và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là một bộ truyện như vậy. Chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Nàng Dâu Thời 4.0 đến từ tác giả Diễm Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta thì kể về mối quan hệ. Giữa một nàng dâu và gia đình nhà chồng Và đây là một nàng dâu thời hiện đại Kể từ ngày cô ấy bước chân về làm dâu Thì đã khiến cho gia đình nhà chồng sao sao không ít Vậy thì nàng dâu trong câu chuyện của chúng ta Là một người phụ nữ như thế nào đây Và cuộc hôn nhân của cô ấy sẽ có những khởi đầu ra sao Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa Đến với nội dung của tập truyện đầu tiên này Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên Nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ dậu nhé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 Tuần sau là đám cưới của Tuyết Nhi và Minh mẫn Cô hào hứng đếm từng ngày bởi vì hai người đã yêu nhau ba năm rồi. Tình cảm dành cho nhau rất tốt. Đám cưới chính là minh chứng cho mối quan hệ đó. Nhà Tuyết Nhi ở thị trấn, bố của cô làm nhà nước, mẹ thì buôn bán tạp hóa tại nhà. Gia đình không quá giàu có, nhưng mà cũng có thể nói là thông thả. Không lo lắng cái ăn, cái mặc như nhiều gia đình khác. Từ nhỏ thì bố của cô luôn có suy nghĩ cho các con học hành đàng hoàng, Vì vậy cả cô và em gái Đều được học đại học Tuyết Nhi thì xinh đẹp, dáng cao giáo Cô thừa hưởng làn da trắng Từ mẹ của mình Hàm răng thì đều như hạt bắp Mỗi khi cô nở ra nụ cười Thì đều khiến người đối diện suýt xoa khen ngợi Vì vậy mà bà Mai rất tự hào Về đứa con gái lớn này Còn Tuyết Trinh thì lại giống bố nhiều hơn Nớt da cũng không trắng như chị Tính tình thì mạnh mẽ bộc trực Hai cô con gái Hai tính cách trái ngược nhau Người dịu dàng, yếu điệu Người thì cương trực, cứng rắn Nói về Tuyết Nhi và Minh mẫn Hai người quen nhau qua mạng xã hội Sau khi gặp nhau thì Minh mẫn Tích cực theo đuổi người đẹp Ba năm quen nhau không biết là Minh mẫn Đã tặng cô bao nhiêu quà Mỗi dịp lễ anh đều không quên tặng cho bạn gái Dù làm quốc tế thiếu nhi Thì cô cũng được anh Người yêu tâm lý gửi tặng bó hoa Có năm thì là thỏi son mới ra Tuyết Nhi thì tự hào Về người yêu của mình lắm Nhiều người nói hai người là trai tài gái sắc, chơi xanh một cặp. Nhưng mà cũng không ít người nói Tuyết Nhi quá đẹp, lại điều đà. Làm người yêu thì được chứ, vợ thì chưa chắc. Nhưng lúc ấy thì Minh Mấn chỉ cười bởi vì say mê nhan sắc trong veo của người yêu. Đúng là cô có hơi làm núng một chút, hay giận một chút, nhưng mà anh cảm thấy cô đáng yêu vô cùng. Mấy lần Tuyết Nhi về nhà Minh Mấn chơi, thì người nhà của anh rất thân thiện. Bố mẹ của anh rất vui vẻ tiếp chuyện với cô. Tuyết Nhi tin mình đã lấy đúng người rồi đây. Có một điều khiến cho Tuyết Nhi lăn tăn, Đó là chuyện làm dâu. Cô nghe mấy đứa bạn kể lại. Cảnh mẹ chồng nàng dâu rồi thì cô cũng rất hồi hộp. Nhất là mấy chị trong công ty đã kết hôn. Chị nào cũng khuyên Tuyết Nhi cứ chờ trò đã, Rồi thì hãy kết hôn. 30 cưới chồng cũng chưa muộn. Tuyết Nhi nhờ mấy chị Bây giờ chia sẻ lại cuộc sống hôn nhân Mấy chị đều nói duy nhất hai chữ Hai hùng Hôm đi uống cà phê thì cái ly bản thân Của Tuyết Nhi chia sẻ kinh nghiệm Đây Để người tầng trài nói cho mà nghe nhá Tuyết Nhi sốt sẵn Như thế nào nói tao nghe đi Chứ nghe nhiều người bảo Tao hoang mang quá Thì đầu tiên ấy mà Mày phải nắm được ông mến Chỉ cần ông ấy yêu thương mày Thì không cần sợ gì cả Việc thứ hai, đừng ôm việc vào người, đừng có cái gì cũng biết làm sẽ thành thói quen. Người ta sẽ nghi việc đó là của mày. Phiến phến thôi. Tuyết Nhi nhăn mặt. Tao vẫn chưa hiểu cho lắm ấy. Ôi giời, đúng là trang giấy trắng chưa trải sự đời. Ngây thơ vô số tội. Nghĩa là bình thường con dâu mới về sẽ nấu cơm rửa bát, giặt giũ quần áo, tất tần tật trong nhà chứ gì. Đúng rồi mày ta cũng bảo như vậy Cái ly lắc đầu No no Chỉ làm có tròn lọc thôi Ví dụ như mày đi làm về thì giờ bán Phù mày chồng nấu cơm Chứ không phải là vừa hết giờ là 3 chân 4 cẳng chạy về Đi chợ Rồi lại ua về nhà nấu cơm Mày cứ ôm việc lâu dần thành thói quen Và người ta sẽ mặc định Việc đó là của mày Nhớ đâu hôm nào mày không làm Người ta sẽ khó chịu Nói chung là vừa sức mà làm Không việc gì ôm đùm cả vào người. Cãi Ly ngồi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho Tuyết Nhi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tư tưởng của Cãi Ly là nhà chồng là người dân, cho đi thì mới cho lại. Và với mẹ chồng cũng không cần thật lòng làm gì. Miễn sao nước sông không phạm nước giếng là được. Tại mãi không tin thì cứ lên mấy nhóm hôn nhân gia đình, mẹ chồng nàng dâu đọc đi rồi lấy kinh nghiệm. Nói chung là cứ bơ đi mà sống. Tức quan trọng là mày với láo mấn thôi. Ai thế nào thì cứ mặc kệ. Đêm đó Tuyết Nhi có mày mò lên Facebook. Cô tham gia mấy nhóm mẹ chồng nàng dâu. Hồi mẹ đơn thần. Cứ nhóm nào đông thành viên thì cô tham gia. Khi được phê duyệt vào nhóm mẹ chồng nàng dâu thì ôi thôi. Tuyết Nhi sợ xanh cả mặt khi mà đọc những status nói về mẹ chồng. Bà nào thì cũng ghê gớm hà hiếp con dâu. Bắt con dâu cơm bưng, nước giót. Có bà lại còn đòi thêm tiền, phùng dưỡng. Chồng thì không có chứng kiến, không bảo vệ được vợ con dẫn đến, gãy đổ. Tuyết Nhi thì thức cả đêm đọc những bình luận trong đó, cô đúc kết cho mình kinh nghiệm như Cây Ly đã nói. Không được ôm việc, càng không biết thì càng tốt. Mặc định như vậy, Tuyết Nhi tin là mình có thể vững vàng bước vào đời sống hôn nhân. Rồi thì ngày cưới cũng đến, Tuyết Nhi mặc chiếc áo dài màu đỏ sặc sớ, choàng tay Minh Mấn về nhà chồng. Nhà của Minh Mấn thì thuộc dạng khá giả, nhà hai tầng, có sân vườn khá rộng. Bố chồng thì đam mê cây cảnh nuôi cá. Về về trong sân nhà rất nhiều cây cảnh, được ông uốn nắn, thành những hình thù lạ và đẹp mắt. Bởi vì đã trang bị chưa kiến thức, Tuyết Nhi ngủ đến 8 giờ hôm sau thì dậy về sinh cá nhân, rồi sau đó mới đi xuống nhà. Bà Mai thì đang nấu thức ăn sáng, nhìn thấy con dâu thì gọi. Nhi dậy rồi à? Đêm qua ngủ được không con? Ờ, dạ em hôm qua con mệt quá Thế nên ngủ quên mất Mẹ đang nấu gì vậy à Để con phụ giúp à Mẹ nấu bún Tựa con cho bún vào bát đi rồi Mang lại cho mẹ Dạ vâng à Thế thằng mẫn đã dậy chưa con Dạ anh ấy dậy rồi à Anh ấy đang đánh răng à Ừ Tựa con đi ra mời bà và bố vào ăn sáng Sáng thì gọi thằng sang hồ mẹ Chắc có khi là đang chơi game trong phòng đấy Cái thằng suốt ngày game game thôi Sang chính là em chồng của Tuyết Nhi nhỏ hơn cô 2 tuổi Cô nghe lời mẹ chồng đi mời bà nội bố chồng Thế nhưng mà chỉ nhìn thấy bố chồng đang tỉa cây cảnh thôi Ông nói là bà nội vừa sang nhà bác cả kế bên chắc là sẽ về ngay Cô lại đi lên lầu gọi em chồng xuống ăn sẵn tiền ghé về phòng của mình ôm cổ của Minh Mẫn đang chạy tóc Anh em mệt quá Sao thế? <cười> Hôm qua đi uống nhiều quá Bây giờ đầu nó cứ lần lần khó chịu thế nào ấy Thế nằm xuống đi anh mắt xa cho Cô lắc đầu rồi đáp Thôi mẹ nấu xong cả rồi Chúng ta xuống ăn sáng đi Mẹ nhắc thành Mẹ thấy đói Hôm qua uống thôi chả ăn được gì Xuống ăn còn lên đếm tiền nha Rồi thì mến Véo muối cô Hai vợ chồng trẻ rắt tay nhau xuống nhà Vừa đi vừa treo nhau cười hớn hở Thế nhưng mà vừa bước xuống Bậc thang cuối cùng đã nghe giọng của bà nội Minh Mấn nói Chiều dậy rồi sao Tôi cứ tưởng là chị ngủ đến Khi mẹ chồng lên mời dậy chứ Khiếp thật đấy Bà Mai bê bát bún ra nói đỡ con dâu Thế hôm qua Hai đứa tiếp bạn đến khuya mới ngủ mà mẹ Thế ai chả mến Thế nhưng mà cũng phải biết ý biết tứ Dậy nấu ăn cho cả nhà Ai đưa mẹ chồng nấu ăn phục vụ con dâu Chả ra làm sao cả. Mình mẫn kéo ghế ngồi cạnh bà nội. Năm giờ vợ con đã dậy rồi. Tại nhưng mà con bảo vợ con ngủ thêm đi nội à. Thế để con à, bóp vai cho nội nha. Thôi anh khỏi nền. Bốn giờ tôi dậy đi ngang phòng anh chị mấy lần. Ngủ như chết. Dậy kiểu gì? Ngủ đến nỗi Chẳng thêm chút cửa phòng. Mẫn nghe xong gái gái đồ. À, đêm còn đi xuống uống nước ấy, Quên chốt cửa ấy Thế thôi bà ăn đi cho nóng mà Bốn mẹ cháu nấu thì hết sảy Bà nội thì biếu môi thế nhưng mà không quên Liếc Tuyết Nhi một cái Tuyết Nhi cũng nhanh miệng mời Con mời bà mời bố mẹ ăn sáng à Bố chồng Tuyết Nhi gật đầu Thôi được rồi Các con có mang đi Dạ vâng ạ Bà Mai thì hỏi Thế hai đứa đã quyết định đi chăng mật ở đâu chưa Mình mân đáp Um, ra rồi à, bọn con định đi Singapore à, tới khi nào thì đi đấy, là ngày mai mà, Thế thì ăn sáng xong lên chuẩn bị đồ đạc đi, à, nhưng mà giấy tờ chuẩn bị xong cả chưa, xong cả rồi à, à đúng rồi, con quên, còn thiếu một thứ à, nhìn thấy gương mặt của con trai bà mai biết ngay bà cười, <cười> nhìn anh cười như vậy tôi biết anh thiếu gì rồi, thiếu tiền có phải không? <cười> Chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Tôi là mẹ của anh mà lì. Tại đi tí nữa, mẹ đưa cho cái nhì. Bà nội hỏi. Sao không đưa cho thằng Mấn nó cấm? Bà Mai cười giải thích. Thằng Mấn, đàn ông con trai, không biết tiết kiệm như phụ nữ đâu mẹ. Đưa cho thằng Mấn, nó tiêu sạch cả tiền ấy. Bà Mai nói thế, cho qua câu chuyện, chứ bà cũng trả tính toán gì với con dâu. Nhưng mà tuyết nhì thì lại nghĩ khác. Cô nghĩ mẹ chồng đang nói khéo cô phải biết tiết kiệm Cô nghĩ là bà sót tiền nên không được vui trong lòng Bà nội nhìn Tuyết Nhi nói Thế chắc gì là nó đã biết tiết kiệm Nhưng mà tôi bảo này Ở nhà này không riêng chồng chị đàn ông đâu Anh mặc hớ hênh thế là không được đâu đấy Tuyết Nhi nghe xong sững người Cô đang mặc cái váy à, Mặc ở nhà dài quá gối thế Sao mà lại hớ hênh nhỉ Sao thế Chị trần mắt nhìn tôi á Dạ không ạ Cháu Bà Mai biết tính biết ý mẹ chồng nên nói Mẹ ơi Bây giờ bọn trẻ toàn mặc như vậy thôi Tức Con thấy cũng đẹp mà Đẹp chỗ nào đâu Chị tôi xem đi Nhà thì có bố chồng Em chồng thì cũng chạc tuổi Mặc váy lại còn sắt nách như vậy Khi khuất nhà lâu bàn thì làm thế nào đây Mình mến lại lên tiếng bên vật vở Ôi bà ơi, bây giờ thế ai trả mặc như vậy Vỡ con thì vẫn còn kiến đáo chán Nhiều người mặc váy hai dây Ngắn cuốn cơn kìa kìa Đâu, ai mặc đâu Ai mặc tôi chả thèm biết Nhưng mà về cái nhà này rồi Anh mặc chỉn chu vào Tôi nói như vậy đấy Nghe hay không thì tùy anh chị Rất lời thì bà nội đứng lên Bỏ bát bún còn giang dở Ông anh nói Ơ kìa mẹ Sao mà ăn ít như vậy Tôi no rồi Đợi cho đến khi chỉ còn hai mẹ con trong bếp Thì bà Mai mới bảo con sâu Bà cũng già rồi con à Thế hệ của bà thì cũng khác thế hệ của chúng ta Con cũng đừng buồn nhé. Dạ vâng thưa mẹ Nhưng mà con có đồ bộ không Mẹ thấy trên mạng bán nhiều mẫu Đồ bộ xinh lắm ấy. Bà thấy con trao kinh đáo như vậy Ê tôi thì con cố gắng chiều bà cho bà vui Dạ con không có à Thế để hôm nào mẹ mua cho con vài bộ nhá. Tuyết Nhi cười cười, vâng vâng giả giả. Thế nhưng mà trong lòng của cô lại nghĩ khác. Vừa về ngày đầu đã bị bà nội mắng như vậy, cô không vui tí nào. Mà trang phục cô mặc thì gió bình thường. Có quá đáng gì đâu. Thế mà bị mắng chửi như thế. Thế con rửa bát xong thì úp lên đây. Mẹ đi sang nhà bác cả xem bà nội thế nào. Lúc nay thì bà ăn có một chút thôi. Dạ vâng ạ. Rửa xong bát đũa Tuyết Nhi đi về phòng. Minh Mẫn thì đang cầm điện thoại, đọc những lời chúc của bạn bè trên Facebook, hớn hở trả lời từng bình luận thì nhìn thấy vợ yêu siêu đi vào. Anh bỏ điện thoại xuống giường, kéo vợ vào lòng. "Sao thế? Sao mặt mày ủ rú thế kia? Tuyết Nhi nũng nịu. "Bà của anh khó như vậy, tạm anh trả nói trước cho em biết. Thì bà già rồi nói như vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Nhà này thì bà thương anh nhất đấy." Bà lại còn có lô đất riêng ở Hà Nội. Suốt ngày bảo anh cưới vợ rồi sang tin cho anh. Ui, như vậy á? Ừ, bà bảo cho anh cố gắng dành dùm có tiền làm nhà. Đất thì bà lo nên em đừng buồn bà nhé. Tính bà hay nói như vậy thôi chứ không ghét bỏ ra em đâu. Vâng, nhưng mà bà hay cảm giảm suốt ngày như vậy sao anh? Ừ, bà như vậy từ đó đến giờ rồi cũng quen ý. Mẹ anh chịu đựng được cũng siêu thật đấy Cũng may mà mẹ anh không như thế Mẫn vuốt nhẹ tóc cô rồi Khá trình Mẹ được rồi Đừng nói mẹ anh Mẹ em Mẹ nghe được mẹ sẽ buồn đấy Em chỉ cần gọi mẹ thôi Tuyết Nhi gật đầu Vâng ạ em biết rồi à, Mà mình mở phong bì đi Anh à <cười> Đúng rồi anh quên mất đấy Anh cũng đang nôn nóng đấy Hai vợ chồng vừa mở phong bì vừa lưu lại danh sách bạn bè đã đi. Cũng được khá khá. Bà Mai ở bên ngoài gõ cửa rồi gọi. Mẫn ơi Mẫn! Mở cửa đi con, mẹ hỏi tí. Mình Mẫn dừng tay đi ra mở cửa cho bà Mai. Bà nhìn thấy cả hai đang mở phong bì thì đi vào hỏi. Tại hai đứa đang mở phong bì sao? Được bao nhiêu vậy con? Tuyết nhì đám. Dạ bọn con chưa cầu mà. Mới được một nửa thôi à. Thế mẹ hỏi hai đứa đi Singapore thì lấy tiền mặt hay là chuyển khoản đây? Mận đám Chuyển khoản đi à, bọn con có tiền mặt rồi Thế lần nữa thì mẹ bảo bố chuyển cho nhé Nhưng mà này, nhớ ghi lại Người ta đi bao nhiêu sau này còn trả cho người ta đấy Dạ vâng ạ, lần này đi con sẽ mua nhiều quà về cho mọi người Bà Mai cười cười rồi đi ra ngoài mẫn và Nhi tiếp tục bốc phong bì Khi xong hết cổng lại cũng được một khoản kha khá, khá. Mân nói Bao nhiêu đây thì đi chơi tẹt ga em nhỉ? Tuyết Nhi thì không nghĩ như vậy cô nói Không đâu Tiền này em định gửi tiết kiệm Sau này làm nhà Còn về đi trăng mật thì bố mẹ cho bao nhiêu Thì chơi bấy nhiêu thôi Eo ôi chơi gì vợ anh tính như vậy á Bọn mình còn trẻ mà Với cả anh Thê Ở với bố mẹ vẫn sướng hơn ấy. Anh chẳng biết gì Thế không có gì quý bằng độc lập tự do Bất cả em không thích sống cùng bố mẹ của anh đâu Em muốn ở riêng cơ Bà Mai đang đi qua Định là đưa luôn cho con trai cái thẻ ngân hàng Thì vô tình nghe con dâu nói như vậy Bà khừng lại không gõ cửa Tiếp tục nghe cuộc nói chuyện này Ở sao về em Thế bố mẹ làm gì em buồn à Tuyết Nhi dựa vào kinh nghiệm học hỏi trên mạng trả lời chồng Không tại nhưng mà anh không nghe câu xa thơm gần thối Em thích ở riêng Thế cuộc sống chỉ có em và anh thôi Ôi trời Bố mẹ dễ tính lắm em đừng có lo xa Đặc biệt là mẹ nhá Mẹ rất dễ Thế ý của anh là anh không muốn ở riêng cùng em sao Không phải Thế nhưng mà cũng phải từ từ Đợi thằng sang nó cưới vợ Chúng ta có tiền làm nhà cửa rồi mở riêng được Em không biết đâu Anh phải cố gắng làm sao để nhanh làm nhà đấy Anh hứa với em rồi còn gì Đây là lừa em Thấy vợ dối thì mênh mẫn liền rốt rành Không Anh không có lừa vợ Anh sẽ cố gắng xây cho vợ căn nhà thật to thật đẹp Tuyết Nhi mỉm cười tươi như hoa Khép vào lòng của chồng Bên ngoài thì bà Mai khét thở dài Lặng lẽ quay về phòng Ngày hôm sau hai vợ chồng Mênh mẫn Tuyết Nhi đi hưởng tuần trăng mật như dự kiến Hai người như hai chú chim nhỏ được sổ lồng từ do so bay lươn trên bầu trời. Chim đắm trong mật ngọt hôn nhân. Ở nhà khi ăn cơm tối, bà nội quay sang nói với bà Mai. Chị đấy, phải cứng lên. Tôi thấy con bé đấy không hiền lành gì đâu. Tôi không khéo tới nó leo lên đầu của chị ngồi lúc nào không hay đấy. Bà Mai cười cười. Con bé mới về cũng chưa thấy nó hôn láo gì với con cả mà. Ờ hay nhỉ. Tôi không nhé, chị đời nó hôn hào rồi mới chiều sao. Tôi không nhé đời mất bỏ mới lo làm chuồng. Chị có thấy cái thái độ của nó khi bị tôi nói về cách ăn mặc của nó không? Cứ hầm hầm không ưa nổi. Ông mình cũng góp lời. Mà, chuyện gì thì cũng từ từ. Mình phải tiếp xúc thời gian thì mới biết tính cách của nó như thế nào. Với cả thì thế hệ chúng nó đâu có giống như thế hệ của chúng ta ngày trước. Bây giờ thì tân thời lắm rồi. Bắt chúng nó như ngày xưa thì không được đâu. Thế mà cứ mặc kệ chung nó đi Thế miễn sao vợ chồng nó hạnh phúc vui vẻ là được Mẹ ăn miếng cá này đi Hôm nay cá ngon thật đấy Bà nội không nói gì thêm Nhưng mà bà vẫn không hài lòng đứa cháu dâu này cho lắm Bà cứ thê nó sao sao ấy Không được thật lòng như hồi Ông Minh dẫn bà Mai về ra mắt Lúc ấy bà vừa nhìn thấy bà Mai Nghe cách nói chuyện Bà đã chắc mẩm Đây là người phụ nữ của gia đình Và đúng là như vậy Bao nhiêu năm rồi bà vẫn hài lòng bà mai nhất Trong những đứa con dâu của bà Hết tuần trăng mật Hai vợ chồng minh mấn Bay về Việt Nam Hai người mua rất nhiều quà cho bố mẹ hai bên Mua cho sang và cả cái chênh nữa Tuyết Nhi lấy túi quà đưa cho bà nội Con tặng bà Vốn dĩ không có thiện cảm Nên bà nội không nhận Thế mua làm gì cho phí ra như vậy Tôi có nhiều thứ Bây giờ mua làm gì bây giờ thừa ra đấy Có dùng đến đâu Mình vẫn nói Có bao nhiêu đâu bà Bà cứ mở ra đi xem có thích không Đó là tấm lòng của vợ con mà Bà Mai nhận túi quà từ tay con dâu Mở ra là chiếc khăn tròn Và cái áo nhung rất đẹp ôi Đẹp quá mẹ Màu tím đúng màu mẹ thích nhá à, Mẹ mặc thử đi Bà nội từ chối chị giữa người á Trời đang nóng bỏ sư ra như vậy bảo tôi mặc áo ấm có mà điên ý Thì cũng sắp chuyển mùa rồi Bà mặc cái áo này đi chơi với bà ngọ thì hết sảy Gớm thở đi mẹ Bà nội biếu mùi với những món quà Mà vợ chồng Tuyết Nhi mua về Nhất là khi bà thấy Tuyết Nhi có mua khá nhiều Cho bên nhà cô Cho bố mẹ, em gái Toàn là quần áo đẹp lớp đang soạn quà chẳng may mênh mẫn Làm mấy lọ thuốc Đổ ra, bà nội hỏi Thuốc gì mà lắm vậy Mênh mẫn thật lòng rồi trả lời Dạ là thuốc bổ cho bố mẹ của con bên ấy à Đưa bà xem nào Bố mẹ vợ anh bị cái gì mà mua thuốc bổ như vậy Ở Việt Nam không có bệnh viện hay sao mà phải nhờ con rể Mua tấn nước ngoài bay vé thật đấy Tuyết Nhi sững sờ với câu nói của bà nội Rõ ràng là bà đang ám chỉ bố mẹ cô lợi dụng chàng rể Mình mẫn biết ý vội nói à, Không phải như vậy đâu bà Là con thê thuốc tốt nên con tự mua thôi Chứ bố mẹ con không nhờ vả gì cả. Bà đừng nói như vậy. Với cả có bao nhiêu tiền đâu. Đổi lại được lòng bố mẹ vợ có phải là hơn không? Bà nội nghe xong ném lọ thuốc lên bàn. Vâng. Trả bao nhiêu tiền. Thằng bố của anh đi làm công lưng để anh đi mua linh tinh cho thiên hạ. Tức khôn vậy không biết. Tuyệt nhì không thể im lặng để bà nói bố mẹ cô như vậy lập tức trả lời. Bà ơi! số thuốc này là tiền con bỏ ra Mua cho bố mẹ của con Chứ không phải là tiền của anh Mấn đâu à Bà đừng nói như vậy tội bố mẹ con Với cả mấy bộ quần áo của em gái con cũng như vậy Cũng là tiền của con cả đấy Anh Mấn chỉ có công giới thiệu cầm về thôi Mà lại còn được tiếng nước cơ Chả mất đồng nào đâu Mà bà lại nói như vậy Đúng đấy bà Là tiền của vợ con Con bảo cô ấy mua chứ không phải là tiền con đâu Bà nói như vậy vợ con sẽ buồn đấy Mà bố mẹ vợ con nghe thì cũng không hay Vâng Anh thì bây giờ chỉ biết Nhà vợ thôi Giờ vợ anh buồn Thế còn bố mẹ của anh tranh mặc kệ Đúng thật là Ý bà nội là ông mình Cũng trạng tuổi bố mẹ Tuyết Nhi Mà mình Mến chỉ biết mua cho bố mẹ vợ Không biết mua cho bố ruột Ý bà là như vậy Nhưng mà Tuyết Nhi không nghĩ như thế Cô cho rằng bà nội đang xem thương bố mẹ của cô Cảm giác ngột ngạt Lại lớn thêm một chút Ý đảnh ra ở riêng lại càng mánh liệt. Nghỉ ngơi thêm một ngày thì Mẫn và Nhi phải đi làm trở lại. Vừa vào công ty mấy chị em thân thiết chạy lại thăm hỏi Tuyết Nhi. Sao rồi cô dâu mới? Có gì vui kể bọn chị nghe với nào? Tuyết Nhi đặt túi sách sang một bên, đưa quà cho các chị rồi khá nhăn mặt. Đúng là không ở đâu sướng bằng nhà mình ấy. Sao thế? Bà chồng gây khó dễ sao? Không mà chồng em thì có vẻ hiền Thế nhưng mà bà nội chồng ấy Để ý soi mói xét nét ghê lắm cơ Em đang bảo láo mấn Nhanh chóng dở riêng Thế nhưng mà láo thì cứ bảo đời có tiền xây nhà to mới chịu cơ Ôi giời Tưởng mẹ chồng thì còn lăn tăn Chứ bà nội chồng thì lo gì đâu Người già nào mà không như vậy Kiểu như già đổi tính Hay lào bò như vậy thôi Mà tuần trăng mật ok chứ Chỉ thấy mày đang ảnh quá trời Vâng ạ mọi thứ đều ổn Thế buổi trưa em mời mọi người ăn cơm nhé Bây giờ thì em mang quà vào cho sếp đi. Thôi Để tối nay tặng luôn đi Tối nay sinh nhật sếp mà, mày quên á Ủa đúng rồi nhỉ, em quên mất Chị Quế trưởng phòng đi vào trêu Khiếp thật đấy Vừa lấy chồng một cái Quên hết mọi chuyện ở đây Tuyết Nhi cười cười Chị Quế mời mọi người sau khi tan làm Thì đi ra quán, ăn uống Không cần tổ chức gì cả còn nhác tuyết nhi nhớ rủ chồng đến chung vui cùng mọi người cô gật đầu nhất trí à nghỉ trưa thì nhi nhắn tin cho chồng thông báo cho anh về sinh nhật của sếp vẫn nói anh sẽ đến công ty đón cô đi luôn sẵn tiện cô hỏi thêm anh gọi về báo bố mẹ mình không ăn cơm đi nhé được rồi để anh gọi cho mẹ vâng thế nhé em ăn cơm đi Chúc vợ yêu ngon miệng. Tuyết Nhi không nghĩ gì nhiều. Cô cơ bản nghĩ đơn giản là đi ăn sinh nhật xếp. Buổi tiệc tuy rằng đơn giản nhưng mà rất vui vẻ. Vừa là sinh nhật xếp, vừa chúc mừng cho đôi trẻ nên đã vui lại càng vui. Hết tầng một, mình mất hào hứng dù mọi người đi hát karaoke ở quán bàn anh vừa mới mở. Mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Ai cũng có men nên hứng khởi vô cùng. Cả hát mê say đến gần 11 giờ mới tàn tiệc. Hai vợ chồng minh mấn về đến nhà thì mọi người đã ngủ say. Cả hai nhanh chóng về phòng vệ sinh cá nhân leo lên giường ôm nhau nằm ngủ cho đến khi âm thanh của bà nội vang lên thì mơ ủe ỏi mở mắt. Tuyết nhì thì vẫn chưa biết chuyện gì mắt nhắm mắt mở hỏi chồng. Anh gì mà ồn ào như vậy? Anh không biết nhưng mà giống như giọng của bà nội đang mắng ai. Bên ngoài cánh cửa thì vẫn là giọng của bà nội. Thầy chị không dạy được con dâu, cứ để tôi. Bà Mai nắm lấy tay của mẹ chồng. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, cứ để cho bọn nó ngủ đi. Có gì thì con sẽ nói chuyện với con bé sau. Ngủ cái gì mà ngủ nữa? Có mẹ chồng nào cứ lui cua dưới bếp, còn con dâu thì ngủ thẳng cẳng như vậy. chị đấy, chị nhu nhược cũng vừa thôi. Tuyết nhìn ngay đến đó cũng biết bà nội đang mắng mình, bật dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy dáng vẻ đồ tóc của cô Thì bà nội lại càng giận Thế chỉ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Thế mà vẫn còn chưa chịu dậy á Bà Mai lắc lắc đầu với con dâu Ý là đừng cái lại lời bà Tuyết Nhi rìu giọng. Dạ con dậy ngay đi ạ Bà nội hừ ròng rồi đi xuống nhà trước Tuyết Nhi đóng cửa đi vào đánh răng rửa mặt Cột tóc cao giáo, kéo áo tràn rục dậy Anh ơi dậy đi Dậy xuống nhà với em Thế nhưng mà đêm qua thì Minh uống nhiều quá đầu óc thì vẫn cứ lần lần Mặt nhắm mắt mở Đáp bằng cái giọng ngái ngủ Em xuống đi Anh xuống sau Không thể nào chậm chế hơn như bảo Anh nhanh lên đi nhé Ừ Tuyết Nhi nhanh đi ra khỏi phòng Cô vừa đi xuống từng bậc cầu thang Thì mắt nhìn xung quanh xem Bà nội có ở nhà hay không Hay đã sang nhà bác cả cô đi ra phòng khách không thấy bà đâu thì thở phào nhẹ nhõm mệt quá bà đi rồi cứ tưởng đâu thoát nạn nào ngờ đâu vừa xuống bếp thì nhìn thấy bà nội đang ngồi ở nhà ăn cô tiếp tục nghe bà nói về chuyện đêm qua cô không về làm cơm tối mà đi đến tận khuya mới chiều về sáng thì không biết đường giày phô mẹ chồng nấu đồ ăn sáng bà mai cũng làm dâu nên rất hiểu tâm lý tuyết nhi khá bình vực. thì hôm qua vợ chồng nó đi ăn sinh nhật của sếp Con nói mẹ rồi đi thôi. Sinh nhật cái gì thì cũng phải đi 1-2 tiếng về thôi. Ngồi lì từ chiều đến tận khuya như vậy. Đấy là còn chưa con chưa cái thành thơi đấy. Nhớ đâu con cái rồi thì sao đây? Ai trống? Thế giao cho hai bà già này sao? Từ bây giờ trở đi, tôi giao truyền nấu ăn sáng và tối cho chị Nhi đảm nhiệm. Chị làm sao thì làm đi. bà mai nhìn sang con dâu thì thấy tuyết Nhi cúi gầm mặt, giọng thì không mấy vui vẻ đám. Dạ vâng ạ Con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ạ Chị Mai để đó cho chị Nhi nấu đi Đi ra đây tôi bảo Bà Mai biết là bà nội muốn xem Cháu dâu nấu nướng như thế nào Tại nên cũng tháo tạm dề Đi theo bà nội ra phòng khách Ngồi nói chuyện Trong bếp thì Tuyết Nhi nhìn căn bếp to lớn Không biết bắt đầu từ đâu Bởi vì bình thường ở nhà cô rất ít khi vào bếp Đa phần là mẹ cô hoặc là cái chanh nấu thôi Sau khi định hành được Mẹ chồng nấu món phở bằng kinh nghiệm của mình thì cô cũng hoàn thành được nồi nước dùng rồi cho phở ra bát, chén nước dùng bê ra bàn ăn sau đó mời từng người xuống ăn sáng cô lên váo cho mấn mấy cái thang buổi chiều dậy đã bảo là anh dày xuống với em rồi ngủ như chết như vậy bà vừa mắng em nữa đấy em không biết đâu thì anh làm sao mà nhanh giờ riêng đi mình mấn rồi mắt ngã vào người của vợ cô bực mình đẩy anh ra tránh ra đi thôi mà anh thương vợ lắm mà ở tường thì tìm cách giờ riêng đi bà còn bắt em sáng dậy sớm nấu ăn sáng chiều về nấu cơm chiều nữa cái đấy đấy anh xem đi lẩu này thái thịt bò em bị đứt tay rồi đây này mình mới nghe xong cầm tay của vợ lên thổi phù phù rồi sót Thôi được rồi anh thương tự tí nữa anh nói mẹ phù em nhé ừ Thế anh không hiểu vấn đề em đang nói á. Em muốn ra ở riêng. Muốn cuộc sống hai chúng ta thôi. Anh hiểu không? Tự dưng anh bảo anh sẽ nói với mẹ. Nói với mẹ làm gì? Thì tạm thời chúng ta chưa có tiền làm nhà mà em. Anh sẽ nói mẹ phụ em việc nhà. Mẹ nhất định sẽ giúp em hết sức thôi. Tuyết nhìn nghe xong thì phùng phiểu. Thế anh cứ ở đấy mà mơ đi. Lúc nãy thì mẹ bỏ em một mình nấu nướng trong bếp đấy. Mà anh này. Hay là bây giờ anh xuống bảo bà sang tên cho tụi mình mảnh đất ở Hà Nội đi. Sau đó thì chúng mình đi thế chấp ngân hàng lấy tiền đó xây nhà. Sau đó thì cố gắng cày, làm việc, trả sau. Lãi ngân hàng cũng không cao lắm. Chúng mình cùng nhau cố gắng là được. Thật ra thì đa phần đàn ông đều muốn sống cùng với bố mẹ. Mình cũng như vậy. Anh biết là Tuyết Nhi không đảm đang nên khuyên cô. Chuyện này thì anh nghĩ phải từ từ. Chúng mình vừa mới cưới được một tháng Bây giờ em lại muốn ở riêng như vậy Cứ ở với bố mẹ thêm một thời gian nữa Để gắn kết tình cảm đã. Sau này thì hãy ra ở riêng Tuyết Nhi cao mày Ý anh là anh không muốn ở riêng sao Anh muốn nhưng mà không phải là bây giờ Em suy nghĩ đi Bây giờ anh xuống nói với bà Về chuyện mảnh đất Thế nào cũng bị nghĩ là Em suối anh nói như vậy Sẽ không hay cho em đâu Em không cần biết Anh làm cách gì thì làm đi Miễn sao nhanh chóng giờ riêng là được Mẫn khai thở dài Bởi vì anh cũng không biết Độ ương bướng của vợ Tuyết Nhi lại nói Bây giờ chỉ mới là bà thôi Mai mốt Có khi làm cả mẹ của anh nữa Mà anh cũng biết rõ Mẹ chồng nàng dâu muôn đời thì không thể nào hòa thuận được đâu Không có đâu Em đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy Mẹ và bà quan hệ rất tốt Bà cực kỳ thương mẹ ấy. Nhưng mà em không phải là mẹ Em không thể nào Sống cùng với bà của anh đâu Nói mai không được Thế rồi thì sau đó Bấn công đành phải xuống nước xuôi theo vợ Thôi được rồi Tối nay thì anh sẽ nói Sao lại tối nay Tí nữa Có bố mẹ đi Anh nói luôn đi Nhớ chồng yêu Tuyết Nhi vừa nói, vừa thơm lên má của chồng giống như con mèo nhỏ chui rút vào vòng ngực của anh. Mẫn thì không chịu được sự ngọt ngào núm niều đáng yêu đó véo má của cô. Được rồi, tỷ đơn anh nói. Ở dưới nhà thì bà nội và bà Mai hai người bàn về đám số, ông nội mênh mẫn nên nấu những món gì. Bà Mai thì tháo vát chuyện nhà cửa. Dù bà nội muốn món gì thì bà cũng làm được hết. Có điều thì bà nội lại muốn Tuyết Nhi đảm nhiệm. Bà Mai lắc đầu. Không được đâu mẹ Con bái còn trẻ quá mà kinh nghiệm cũng chưa có gì Chuyện công kiếng quan trọng như vậy Mẹ cứ để con thu xếp như mọi năm đi Tôi cũng chính bởi vì nó không có kinh nghiệm Càng để cho nó làm Nó là dâu trưởng Sau này còn lo Dỗ quẩy các thứ Học dần đi cho quen Lúc ấy thì Thành Sàng từ trên lầu đi xuống Nghe đến đoạn đó thì mới nói vào Bà lo xa rồi Sau này thì anh Mấn và chị Nhi sẽ ở riêng Ở trong đâu mà lo dỗ quẩy Bà nội sừng sốt Con bảo cái gì cơ Ai ra ở riêng Thì anh Mấn chỉ nhí Con vừa nghe hai người nói trên phòng cơ mà Nó bảo thế nào Bà Mai thì bồ miệng Con trai không kịp Chị Nhi bảo không muốn sống Cùng với nhà mình Kêu anh Mấn làm nhà ở riêng mảnh đất ở Hà Nội của bà cho đấy Bà Mai nói Sao Con đừng có nói lung tung như vậy Ừ kìa mẹ Con nói thật Tôi không tin thì mẹ cứ hỏi anh chị ấy xem Ông mình đi vào Cũng nghe loáng thoáng như thế Nhưng mà không nói gì cả Mẫn Nhi trên lầu dắt tay nhau đi xuống Mẫn cáo ghế cho vợ ngồi Cô mời Con mời bà Mời bố mẹ Mời chú sang Ăn sáng à Cả nhà cầm đuối lên ăn Tuyết Nhi thì đá đá chân chồng. Mẫn hiểu ý nên cười cười rồi nói Bà ơi, bà ăn đi à? Cảm ơn anh đã quan tâm đến bà già này. À, nội này, con lúc nào chả quan tâm nội như vậy. Con thương nội nhất đấy à? Thôi anh đừng có điều. Anh muốn nói gì cứ hoạch toàn ra đi. vòng vo làm gì vậy? Minh Mấn cười hề hề rồi đáp. <cười> bà cứ nghĩ cháu nội của mình như vậy sao? Tôi đi guốc trong bồn của anh. Thôi nói đi. Anh muốn gì đây? Dạ, thật ra thì đồng nghiệp của con bây giờ ai cũng có nhà riêng. Nhìn người ta khoe nhà cửa các kiểu con cũng thích quá. À, hay là bà cho con mảnh đất ngoài Hà Nội cho bọn con làm nhà bà nhé. Lúc ấy thì con giúp bà ra ở cùng với chúng con. Thế nhưng mà trái lại với sự bong trở của Tuyết Nhi và Minh Mẫn, bà nội hỏi lại. Anh vừa nói gì cơ? Mảnh đất nào nhỉ? Ớ kìa. Bà treo con sao? Mảnh đất ở Hà Nội trước bà hay bảo khi nào con lấy vợ, bà sang tin cho con đấy. Bà quên rồi à? À, tôi nhớ ra rồi. Khổ thật đấy, già rồi cứ hay quên. À, dạ vâng ạ, thế bà sang tên cho con bà nhé Thế còn đâu nữa mà sang? Tôi bán lấy tiền gửi ngân hàng rồi. Thế cũng phải có ít tiền phòng thân chứ. Mân ngờ ngác. Bà bán khi nào sao con không biết à? Thế anh nói nghe hay nhỉ? Chà nhé tôi bán thì phải báo cáo vào anh sao? Ừ, dạ không ạ. Nhưng mà trước bà bảo bà cho con cơ mà. Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi lấy tiền đó dưỡng già. Và anh cũng đừng nghĩ đến mảnh đất đó nữa. Anh là con trai trưởng. Có trách nhiệm hương khói cho tổ tiên. Tôi cứ lo mà làm tròn bổn phận của mình đi. Tuyệt nhiên ngày xong thì nút không trôi bữa sáng. Như vậy là hy vọng trước mắt đã tan thành mây khói. Cô mang tâm trạng không mấy tốt đẹp đến công ty. Đến buổi trưa thì Kelly gọi rủ cô buổi chiều đi mua sắm bởi vì đang có đợt sale lớn. Tuyết Nhi thì yếu siêu ấy. Thôi sao sủng gì nữa? Đáng chán đây. Thế làm sao vậy? Tuyết Nhi nói một tràng cho bản thân nghe cái ly tư vấn. Ôi giời, có như vậy thôi cũng chán. Đúng là tấm chiêu mới. Muốn ở riêng thì mày có thể thuê nhà Khi nào có tiền thì làm nhà sau Có gì đâu Điều quan trọng là bà ấy nói Anh mến nhà tao là con trai trưởng Phải hương khói tổ tiên phụng dưỡng bố mẹ chồng Sau này cưới vợ cho thằng Sang Và cho vợ chồng của nó ở riêng Mày hiểu không Thì từ trước đến giờ là thế mà Mày lấy trai trưởng thì mày cũng phải chấp nhận vấn đề này Ngay từ đầu chứ nhỉ Mà sao mày cứ muốn ở riêng làm gì thế Cái nhà to tướng Lại ngay mặt tiền, ngon nghè thế kia Ngon lành gần chết Thế không ở lại muốn ở riêng Có mà hâm á Mày không biết bấy khó đến mức nào đâu Thế khó bằng mày chồng của tao không Khó bằng hai mồ chị chồng tao không Tao vẫn ở được đấy thôi Tao bảo mày thế nào Bao nhiêu kinh nghiệm tao truyền dạy cho mày đâu cả rồi Cứ bơ đi mà sống, hiểu chưa Tuyên nhì tựa đầu vào ghế Không bơ được Cứ phải suy nghĩ Mà cái lao mất nhà tao hình như cũng không muốn ở riêng ấy Mỗi lần đề cập đến Tao phải dần dối các kiểu Thế mới chịu nói Chán thật Cái ly cười trong điện thoại Bao nhiêu đấy thôi mà chán gì Còn nhiều lắm em ơi Thế em cứ từ từ tận hưởng những gì tinh túy nhất Mà hôn nhân mang lại Nha Ui thôi tao mệt lắm Tao chợp mắt tí đã Thế chốt lại là không đi mua sắm có phải không Không đi đâu. À, nhưng mà thấy gì hợp thì mua cho tao nhé. Được rồi, thế nhá. Tắt điện thoại, Tuyết Nhi suy nghĩ mồng lùng, chưa nào ngủ được đâu. Cô muốn ở riêng, muốn tự do làm những gì mình thích, chứ không phải suốt ngày bần rồn cơm nước trở búa như những người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ đất không có, chuyện xây nhà lại càng xa vời. Tan làm thì mấy chị trong công ty dù Tuyết Nhi uống cốc trà sữa, Nhưng mà cô từ chối bởi vì còn về đi chờ nấu cơm. Mấy chị thì cười cười rồi trêu. "Tớ bây giờ người ta ra dáng nàng dâu đảm đang rồi nhỉ?" Tuyết Nhi nhanh mặt. "Đảm gì đâu? Tớ em còn chưa biết tên nữa mua gì đây. Tớ mấy chị gợi cho em đi, nên mua gì mà nấu nhanh gọn lẹ." Một chị nói. "Nhanh gọn lẹ thì chỉ có trứng thôi em ạ. Ngày xưa chị mày cũng làm mấy vô trứng rán." Rồi trứng luộc, rau luộc Nhưng gặp bà mẹ chồng khó tính Bắt nấu đủ ba món Nào là canh, món mặn Rồi món xào Ngày nào cũng như ngày nào như vậy Nhưng bây giờ thì khỏe rồi Có nhà riêng, thích ăn gì nấu đấy Lười quá thì chồng nấu Hoặc vợ chồng con cái kéo đi hàng quán Khỏi nấu nướng gì cho nhọc người ấy. Tuyết nhìn nghe thì lại thèm thù Thích thật đấy Mà em thì biết bao giờ mới được như chị đây Thế cái gì cũng có cái giá của nó nhờ ở chung với ông bà Thì không tốn tiền thuê nhà Có đi đâu ông bà cũng trông con hồ cho Bây giờ tuy ở riêng nhưng mà anh chị Phải cài để trả tiền ngân hàng Tiền xe các kiểu Dạ vâng ạ Thôi bọn chị cứ đi đi, em về trước đây Ừ thế về nhá, cố lên Từ từ sẽ ổn thôi Tuyết Nhi cười trừ Cô ghé siêu thị chọn thực phẩm Thế nhưng mà lăn tăn mãi không biết nên mua gì Vân vân một hồi cô mua đủ cả Nào là cá, thịt heo, thịt bò Tôm, cua đồng Khề nề sách ra xe chạy về nhà chồng Nhìn thấy con dâu Tay đùm đề Bà Mai chạy ra sách phụ rồi bà hỏi Thế con mua cái gì mà nhiều dữ vậy? Dạ con không biết nhà mình hay ăn gì Mua một thư một ít Có gì cho vào tủ lạnh ăn dần Đỡ mất công đi chợ mà Mang vào trong bếp Bà Mai mở ra thì không biết phải nói như thế nào Bà đưa ra vài phút rồi hỏi Nhìn này Bình thường ở nhà con có hay đi chợ không? Ờ, dạ không mẹ Thường thì mẹ con và cái trình đi nhiều ờ, Nhưng mà sao mẹ hỏi như vậy á? Hay là con mua sai gì à mẹ? À, không hẳn là sai Nhưng nhà mình thường mua thức ăn hàng ngày cho tươi ngon Chứ không có thói quen mua để ngăn đông Lần sau thì con mua đồ ăn một ngày thôi Với cả thức ăn con mua nó không ăn nhập vào đôi ví dụ như cua đồng thì người ta hay nấu vơi sau đây con hiểu không? Tuyết Nhi gai gai đầu vâng dạ, cô không nghĩ đi chợ thôi mà lại phức tạp như vậy. Thôi không sao con à từ từ thì mẹ chỉ cho. À mẹ có cái này tặng con đi, đợi mẹ một lát. Sau đó thì bà Mai chạy về phòng rồi lấy ra túi quần áo bà mới mua lúc trưa cho con xâu. Bà mua gần cả chục bộ đồ bổi, quần dài có, qua gối có mà ngay nhân viên giới thiệu đây là những mẫu tiểu thư bán chạy nhất hiện nay chất liệu satin có nhiều hình thù đáng yêu như dâu tây hay là gấu bà hào hứng đưa cho Tuyết Nhi đây này con xem đi mẹ mua cho con đấy Tuyết Nhi nhận túi quần áo to đùng thì mở ra xem Trải lại với sự hào hứng háo hức của bà Mai Tuyết Nhi thì mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác không hiểu tại sao mẹ chồng có thể mua những bộ quần áo xén xúa như vậy cái gì mà cột nơ rồi lại còn màu hồng nền gấu nữa sao con con thích không hay là con mang lên phòng thử đi rồi mặc xuống thế nào thì bà nội cũng thích cho mà xem tuyết Nhi thì nhanh mặt cô hỏi bằng một giọng điệu cảm thấy ảo não thế nhưng mà cô nói nhỏ thôi um, mẹ mua những bộ này ở đâu vậy mẹ Ờ, ở cái xóm gì ngang nhà văn hóa đấy con Cái gì mà xinh xinh đấy Mẹ không nhớ xóa tên. À Con biết cái xóm đấy rồi Xóm ở nhà cũng xinh Đúng rồi, ở nhà cũng xinh Mấy bé nhân viên bảo Những mẫu này đang hot Mẹ có nhờ một con bé dáng thì cũng gần như con đấy mặc thử Mà nó mặc vào xinh lắm Thế nên mẹ mua đồ màu cho con Con mang lên thử đi nhé tuy nhiên ngày xong thì nút nước bọt miếng môi mà con không thích những kiểu này nụ cười bà mai chợt tắt nhưng mà bà cũng cố gắng gượng cười hỏi lại con sâu sao vậy con con không thích những màu này hay thế nào em mẹ đổi lại theo ý con nhé dạ không phải con không thích màu mà là con không thích những kiểu và chất vải này nhìn nó quê lắm ý Mẹ, mẹ bị cái shop đó lừa rồi. Con không mặc được đâu. Lóng bóng nhìn ghê lắm mà. Tuyết Nhi đứng xoay lưng nên không nhìn thấy bà nội đứng đó từ khi nào. Chỉ đến khi dòng của bà cất lên thì cô giật mình quay lại. Hay thật đấy. Thì đúng là cả anh không hết người lần không ra. Bà Mai có phần gường gạo. Um, không sao đâu mẹ. Đôi khi thích mỗi người mỗi khác mà. Dòng bà nội đanh thép bảo Thì đúng sở thích mỗi người mỗi khác Nhưng mà quan trọng nhất là cách cư xử Chị xem đi Nó cư xử đúng chuẩn mực của một đứa con dâu chưa Ai đợi mẹ chồng mua cho Cả đống quần áo thế kia Tôi phán một câu không thích Quê mùa Thế chị thì sang trọng quá rồi Tôi đang sợ cháu trai của tôi không tương xứng với chị đấy Bà nhìn nhi Chị nói xem Thế nào mới là không quê đây Uhm, bà nội quát bà Mai, chị đứng gòn sang một bên để tôi nói chuyện với nó. Chả biết là nhà giàu có sang trọng cỡ nào mà lại chê ba như vậy. Tuyết Nhi bởi vì ấm ức nên cũng nói luôn. Nhưng mẫu này không hợp với con, con không thích, tôi không nhé, cũng không được bày tỏ cảm xúc sao à bà? Bà Mai quay sang kéo Tuyết Nhi, thế nhưng mà cô vùng ra, nói bằng đôi mắt đỏ hoe. Mỗi người, mỗi sở thích khác nhau Con biết mẹ mua cho con là có ý tốt Nhưng mà con không thích Thì làm sao mà mặc được à Mà con không biết là con làm gì vật ý bà Để bà cứ bắt bẻ con Từng ly từng tí như vậy Bà có cảm thấy bà quá đáng lắm không Bà mai thì tá hỏa Giọng có hơi lớn Nhì Con không được nói bà như vậy mau xin lỗi bà đi Con không sai Tại sao con phải xin lỗi Bà lúc nào cũng để ý rồi bắt lối con cả Nói con thế nọ thế kia Hôm con mua quà cho bố mẹ của con ấy Bà cũng nói Rõ ràng ý của bà là đang xem thường bố mẹ con còn nói thật cho nhà mình biết Nhà con thì đúng là không phải giàu có bằng nhà của mình Nhưng mà con cam đoan Bố mẹ con không phải là loài người nền bợ Hay là vơ vết gì của ai cả Vậy nên mong bà tôn trọng bố mẹ con Thì con mới có thể tôn trọng bà Tuyết Nhi nói xong thì bà nội tiêm tái cả mặt Ôm lấy ngực rồi ú ớ Bà Mai thì vội chạy ra đỡ lấy mẹ chồng Cũng may mà khi ấy mẫn vừa về đến nơi Tay còn cầm cốc trà sữa full topping cho vợ Nhìn thấy bà thì xem ngá Lao đến bế bà vào giường nằm Bà Mai thì lăng xăng chạy theo Bà nội có bệnh tăng huyết áp Mỗi lần có chuyện gì sốc quá Là bà sẽ như vậy Tuyết Nhi thì muốn chạy theo Nhưng bà Mai bảo cô ở ngoài đi Giờ cô đi vào, bà nhìn thấy thì lại mệt thêm. Tuyết Nhi lóng ngóng ở bên ngoài, tay chân thì run lẩy bẩy, không biết bà nội có sao không? Cũng may cho cô là bà không bị gì, chỉ là mệt một lát. Mình mấn kéo cô về phòng rồi hỏi. Tại sao em lại nói với bà như vậy? Tuyết Nhi sưng sưng nước mắt. Thì cũng tại bà đi, cứ quát em như vậy, cái gì cũng bắt lỗi em cả. Nhưng mà dù sao em cũng không được nói với bà như vậy Với cả mẹ nữa Em chơi quần áo của mẹ mua thằng thân như vậy Mẹ sẽ buồn đấy Cô phùng phiểu Nhưng mà anh đã nhìn thấy quần áo đó chưa Nó quê thật mà Đó là mốt của năm trước rồi Mà Giờ em cũng chưa từng mặc Những kiểu dáng như vậy Tôi không nghe đến chuyện ăn mặc của mình Em cũng không được tự quyết sao Em đi lấy chồng chứ có phải đi tù đâu Từ Mà cái gì cũng phụ thuộc vào người khác Tuyết Nhi ấm mướt khó chịu Khuôn mặt thanh tú diếm lệ Lúc này hai dòng lệ trong veo Đang lăn dài Có nhiều người nhận xét khuôn mặt của Tuyết Nhi Xinh như nữ thần Trong veo thuần khiết Và minh mến cũng vì vẻ đẹp nghiêng nước này mà si mê Tuy nhiên mà cũng có lúc Anh cảm thấy hơi mệt trước sự nống niệu nhóm nháo của cô Rồi thì anh cũng đành phải xuống nước Nhẹ dòng Nói với vợ Thôi được rồi Em không thích nhưng mà em có thể lừa lời nói Làm sao cho đẹp lòng đôi bên Đồ mẹ tặng mà em nói thẳng vào mặt của mẹ Là quê mùa như vậy ai trả buồn Cũng may mẹ dễ tính Gặp bác cả thì em xác định nghe trời ba ngày ba đêm đấy Thì ý anh là lỗi của em á Đúng rồi Tất cả là lỗi của em đấy Mọi chuyện đều là lỗi của em được chưa Biết như vậy Em sẽ không lấy anh đâu Thì bây giờ không phải khổ thế này Em hối hận lắm tuyệt nhì bật không tức tử cô cảm thấy tổn thương ghê gớm mở lấy nhau chưa đầy một tháng đã cảm thấy bao nhiêu là chuyện và nó khác xa một trời một vực với những gì cô đang nghĩ không hề màu hồng như cô tưởng tượng còn Minh Mấn anh bị câu nói của vợ làm cho chấn động mạnh anh biết là cô hay hờn dỗi biết cô được mẹ vợ yêu chiều biết cô có nhan sắc hơn người để cưới được cô anh cũng đã khó khăn đánh bại nhiều đối thủ nặng ký nhưng mà Mấn tự hỏi trong ba năm quen nhau Anh đã chiều chuộng cô hết lòng, chỉ cần cô nói phòng phanh thỏi son kia đẹp, túi sách kia xinh, anh đều không ngần ngại chi tiền để làm vừa lòng người yêu. Vậy mà hôm nay cô nói cô hối hận khi lấy anh sao? Em vừa nói gì vậy? Em hối hận khi lấy anh à nhỉ? Đang trong cơn dần dỗi, nhì cũng không nghĩ nhiều, gật đầu cái ruột. Đúng như vậy đấy. Em rất hối hận. Bình thường ở nhà, em chỉ việc ăn sáng rồi đi làm. Về nhà cũng cơm ngon canh nóng để ăn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Em vì anh mà dậy sớm nấu ăn. Buổi chiều thì vội vã, quay trở về nhà nấu nướng, cực khổ như vậy. Thế mà bà của anh còn không vừa lòng á, bắt bẻ đồ thứ như vậy. Đến ngay cả việc muốn mặc gì cũng không được tự do nữa. Thế em lấy chồng để làm gì vậy? Trong khi bố mẹ em xưng em ra, nuôi em lớn, còn chưa quản lý em như vậy. Thế mà bà của anh Lấy quyền gì mà quản em Mân Hà dòng xuống nhẹ nhàng nhất có thể Em đang mất bình tĩnh rồi đấy Em nói sự thật Anh nói hiểu em Bảo vệ em Dù có chuyện gì xảy ra Thì cũng vẫn bình vực cho em Thế Nhưng mà khi có chuyện thành Anh bình ai Anh bình bà của anh Anh bình mẹ của anh Anh anh đúng là cả nói dối anh là kẻ lừa đảo đấy. Nhi vừa nói vừa đánh thùm thùm vào người của Mến. nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy ròng ròng như suối. Mến ôm cô lại. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, là lỗi của anh. Anh thương vợ mà đừng khóc nữa. Sau vài câu dối dành Nhi đề nghị hai người thuê nhà ở riêng, không cần quá lớn, miễn là có nơi chui ra chui vào là được. Như vậy không được đâu em, bố bạn sẽ không đồng ý đâu. Thì còn nghe là anh muốn hàng ngày nhìn thấy bà của anh mắng em có phải không muốn em hàng ngày chạy ngược chạy xuôi lo cơm nước em biết ngay mà em biết là anh không còn yêu em nữa lại không nhìn rất dễ không quà lên nước nở như một đứa trẻ vậy anh thương em mà nhưng mà không nhưng nhị gì cả bây giờ anh chọn đi một là ra ở riêng với em còn hai chúng ta ly hôn Ông mình đứng bên ngoài nghe câu chuyện Ông gõ cửa Hai đứa Xuống nhà bố nói chuyện Ở dưới phòng khách ông mình cũng đã có quyết định cho riêng mình Mẫn và Nhi chầm chạp ngồi xuống ghế Mẫn khẽ hỏi Bố à Có chuyện gì vậy à Lúc này thì bà Mai cũng từ trong phòng bà nội đi ra Ông đợi bà Mai ngồi vào chỗ rồi chậm rãi nói Có phải là hai đứa muốn ở riêng không Bà Mai bất ngờ hỏi chồng Có chuyện gì về ông? Sao tự dưng ông lại hỏi tụi nó như vậy? Thì bà cứ nghe các con trả lời sao đã Giờ đây thì minh mấn lướng lử Chưa nói Thế nhưng mà bất ngờ thì tuyết Nhi đã lên tiếng Dạ vâng ạ Bọn con muốn ở riêng Ủa mày cho bọn con ở riêng đi ạ Bây giờ nhà cửa không có Bọn con ở đâu? Bọn con sẽ thuê nhà Bà không thích con. Con sợ là ở chung sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. vậy vậy con xin bố mẹ chấp thuận cho bọn con được ở riêng. Con sẽ tranh thủ và sắp xếp về vào cuối tuần ạ. Ông Minh bảo. Được. Nếu ý con đã muốn như vậy, bố cũng nói rõ một lần. Thằng Mẫn, nó là con trưởng trong nhà. Từ trước đến giờ truyền thờ cúng ông bà tổ tiên đều giao cho trai trưởng. Nhưng mà nếu như các con sẽ quyết định như thế, bố mẹ không ép hay là giữ các con lại. Tuy nhiên, bọn con quyết định đường đột như vậy, bố mẹ không thể nào ngay lập tức sắp xếp bố trí nhà cửa đàng hoàng cho các con. Tạm thời thì bố sẽ cho các con 100 triệu. Các con có thể sử dụng bất cứ mục đích gì tùy ý. Con muốn xây nhà cửa đàng hoàng thì tạm thời, ở đây thêm thời gian nữa thì bố mới xoay sở được. Như nghe nói như vậy thì khác nào Nắng hạn gặp mưa Mừng giỡn, không cần chờ đợi thêm Đồng ý ra ở riêng với 100 triệu ông mừng cho Cô vui mừng hớn hở Cuối cùng cũng được tìm lại bầu trời tự do cho riêng mình Chuyện tìm nhà cũng được Nhi sốt sắng đi tìm Với tâm trạng vui vẻ hứng khởi Như không quản ngại đi khắp mọi nẻo đường Tìm cho mình ngôi nhà ưng ý nhất Sau cả một buổi sáng Cuối cùng thì cô cũng mừng ý Ngôi nhà trong hẻm nhỏ Căn nhà vừa đủ ở lại còn khoảng sân rộng trồng những khóm hoa đủ màu rất vừa yêu tuyết nhi theo lời chủ nhà thì ở đây cho thuê theo năm ít nhất là ba năm còn dưới nữa thì không cho thuê bởi vì mất công làm hợp đồng sửa chữa theo ý khách nhi suy nghĩ rồi gật đầu chốt hợp đồng ba năm với chủ nhà cộng tiền nhà luôn ngay hôm đó xong xuôi thì cô mới hào hứng chạy về kể cho bố mẹ nghe tin vui sẵn ở là ăn cơm luôn Thế nhưng mà trái với niềm vui của Nhi Thì mẹ cô không vui chút nào Bà nhăn nhó rồi hỏi Ôi trời ơi Con bị hâm à Nhi Nhà cửa đàng hoàng như vậy không mở, Đi ở nhà thuê nhà mướn là thế nào Con hơi là con Sao mà con lại ngu như vậy Mẹ ơi Mẹ không ở chung mẹ không biết hoàn cảnh của con đâu Bấy bắt bẻ con Từng ly từng tí Đến ngay cả việc mặc gì cũng quản con nữa Tự con thà ở nhà thuê Nhưng mà được tự do. Chứ còn ngắn cái cảnh đó lắm rồi ấy. Khuyên nhủ hết lời. Nhưng mà ý cô đã quyết. Với cả cũng đã cọc tiền cho người ta rồi. Thì làm sao mà hủy được. Muốn hủy thì sẽ mất cọc Thế thôi. Còn nơi là con. Sao con không hiểu ý mẹ như vậy? Cái nhà kia to đẹp hoành tráng thế kia. mà thằng Mẫn. Thì lại còn là con trưởng nữa. Sớm muộn gì thì cái nhà đó sau này cũng là của con. Thế bây giờ con... Dâng hiếm cho người ta mất rồi đấy Ôi mẹ ơi Bọn con sẽ cố gắng kiếm tiền Xây cái nhà to hơn Đẹp hơn cái nhà đó Mẹ tiếc gì cái nhà mà Để con gái của mẹ chịu khổ như vậy Bà lắc đầu Tiếc căn nhà to hùi hùi đó Thế rồi thì Khi nào bọn con dọn ra Trong đó Đã có nội thất gì chưa Cuối tuần này thì bọn con dọn sang đó Trong nhà thì có bàn ghế cơ bản, thế nhưng mà vẫn phải mua thêm. Chiều nay thì bọn con sẽ lên danh sách để đi mua. Mua ít thôi, bát đùa thì lấy của mẹ cho đỡ tốn. Ở riêng rồi nhiều thứ cần chi tiêu lắm, không phải đùa đâu. Dạ vâng ạ, con biết rồi, mẹ đừng lo ạ. Thoát một cái đã đến cuối tuần, hai người công dòn sang đó một ít đồ đạc. Còn những thứ cần thiết hàng ngày thì đến hôm nay mới cho lên xe chở đi. Hôm đó thì bà mai không, bởi vì từ bé đến lớn một tay bà chăm sóc cho mẫn. Đồ một cái ra ở riêng như vậy, bà sốt con vô cùng. Thế nhưng mà ông Minh thì nói, thế bà cứ để nó tự lo. Nó lớn rồi, có phải là trẻ con đâu. Nhưng mà con bé nhi nó có biết nấu nướng gì đâu. Tự cứ mặc kệ chúng nó. Bà có thể nào bảo bọc chúng cả đời được không? Chúng ta bây giờ cũng già rồi Cứ để nó tự lập đi Và chạm với đời thì mới trưởng thành được Bà mà càng bao bọc Thì càng làm hại nó thôi Tuy rằng ông Minh nói như vậy Nhưng mà ông cũng lo lắng Có điều là đàn ông trùa cột trong nhà Nên ông phải tỏ ra cứng rắn như vậy Những ngày đầu ra ở riêng Thì cuộc sống của Nhi chẳng khác nào thiên đường Cô ngủ xong thức dậy chỉ cần trang điểm là xong Cả hai đi ra hàng quán ăn sáng rồi đi làm. Buổi chiều thì cô có thể thoải mái tán gẫu với mấy chị trong công ty mà không cần vội vã chạy về đi chợ nấu nướng. Cuộc sống như hoa, rồi thì cứ như vậy tiếp diễn từng ngày. mẫn thì ngán cơm hàng, cháo chở quá rồi, thế nên bảo với Nhi. Em à, tối hôm nay em tranh thủ về nhà nấu cơm nhé. Anh muốn ăn canh cua sau đây trời nóng, ăn bát cành cua rau đay thì tuyệt của mèo ấy, vợ nhỉ. Không được rồi. Em có hẹn với Kelly và tụi bạn Giang à? Có việc gì vậy em? Ừm không, bọn em đi cà phê thôi. Để em nấu cơm xong rồi đi. Mấy hôm nay toàn ăn ngoài như vậy, anh ngán quá. Muốn ăn cơm vợ nấu cơ. Vẫn nói xong thì rồi rồi lên cái cổ trắng phau của vợ. Hít hà hương thơm ngọt ngào của chai nước hoa đắt tiền Thế nhưng mà Nhi thì lắc đầu Sao được Nấu cơm xong cả người toàn mùi tanh thôi Từ hôm khác nhá Hôm khác thì em nấu cho anh ăn nhá Chồng yêu Bản tính của đàn ông thì ưa ngọt ngào Là là những lời ngọt ngào từ khuôn miệng Chốn chiếm của cô vợ xinh đẹp như hoa này nữa Mẫn thì làm sao mà nỡ đây Anh gật đầu ừ, Thế hôm nào em nấu cũng được Chồng em là số một đấy. Nhi dưỡng người hôn lên môi Mấn một cái rồi đi làm. Cô không thấy nét mặt của Mấn có một chút thay đổi. Tối hôm đó thì Nhi đi cà phê với bạn, còn Mấn thì về nhà bố mẹ ăn cơm. Anh đơn thuần gọi là... À, Nhi có việc thế nên bảo bà Mai nấu những món mà mình muốn ăn. Nào ngờ bị bà nội hỏi. Thế vợ anh đâu sao nó không về vậy? À, à, dạ, vợ con tăng ca bà. Thế á, tôi cứ tưởng nó không nấu cho ăn nên về đây. À, dạ đâu có. Ngày nào cô ấy cũng nấu cho con ăn cả. Hôm nào con rước bà sang đó chơi một hôm nhá. Bà cười cười rồi đáp. Thôi, để tôi mà sang thì vợ anh lại không vui. Bà đặt bát canh xuống rồi nói tiếp. mà tôi bảo thật nhá. Vợ anh sinh thì có sinh thật. Nhưng mà để làm vợ làm mẹ thì không được đâu. Anh phải gen ruốt lại Chứ nếu không tôi thấy quan ngài Cho các con của anh sau này đấy Mẫn nghe xong cúi đầu vào bát cơm im lặng Nhưng mà anh cảm thấy Bà nội nói đúng Mẫn cúi đầu vào bát cơm im lặng không nói gì cả Ăn uống một lúc thì Mẫn về nhà riêng Căn nhà vẫn im liềm Chưa có ánh đèn nào được thắp lên Mẫn biết là Nhi chưa về Anh mở cổng cho xe chạy vào trong ngôi nhà của hai người Khi đó không hiểu vì sao mới ngồi thờ xuống ghế. Anh không bật đèn lên, mà chìm người trong bóng tối. Tâm trạng thì cũng trùm xuống. Hơn 10 giờ thì con xe của Nhi dừng lại trước nhà. Cô vui vẻ đi vào trong rồi khát gọi. Chồng ơi, em về rồi đấy. Nhi đi thẳng về phòng. Cô trao túi sách lên rồi kể. Anh à, hôm nay đi cà phê với tuổi bạn. Tuổi bạn em bảo hôm nào sang nhà chúng mình chơi cho biết. Chắc là cuối tuần sau thì tụ tập một bữa ăn nhỉ à, anh đã ăn gì chưa Anh ăn bên mẹ rồi Anh có đem về cho em nữa đấy Em hâm nóng lại ăn đi Nhưng nghe như vậy thì vội leo lên giường hỏi vồn vã Sao tự dưng anh lại về nhà thế Thì bố mẹ có hỏi về em không Mình mấn gật đầu bỏ điện thoại xuống giường Bà có hỏi Nhưng mà anh bảo em tăng ca không sang được Thế bà còn nói gì em không? Không, có nói gì đâu. Như biếu môi Anh nói dối. Bà mà không nói gì mới lạ đấy. Thế khai thật đi, bà nói gì em vậy? Thật mà, bà không nói gì cả. Anh đừng có giấu em. Em hứa em không buồn không giận gì cả đâu. Minh Mấn rè giặt mai rồi cũng nói. Bà khen em xinh. Thế nhưng mà nếu như em đảm đang hơn thì sẽ rất tuyệt vời Như câu mày Đảm đang hơn là thế nào ạ? Thì cơm nước nhà cửa giống như mẹ vậy đấy Em biết ngay thế nào thì bà cũng nói em này nọ Nhưng mà em khác mẹ khác Mẹ đâu có đi làm Chỉ quanh quần ở nhà cơm nước chở búa bao nhiêu năm nay Nên thành thạo là điều hết sức bình thường Em thì phải đi làm Phải vất vả ngoài xã hội Thế bây giờ bắt em vừa đi làm vừa nhà cửa tanh tươm như mẹ Chắc là em phải mọc thêm Hai đầu bốn tay nữa mới làm sể Thấy vợ bắt đầu dần dối như vậy Thì Mấn giải thích Em lại hiểu nhà Mỹ bà rồi đấy Bà chỉ là muốn tốt cho chúng ta Và các con sau này thôi Với cả đường ruột của anh Cũng đã không tốt Ăn bên ngoài thì anh dễ bị đau bụng Thế chỉ là thi thoảng mới ăn thôi Được rồi Ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn Thế anh muốn ăn gì? Ăn gì cũng được Vợ nấu gì anh ăn đó Nhi đứng dậy lấy quần áo Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Tẩy trang rồi lên giường nằm vẫn quay sang hỏi Ơ? Em không ăn cơm mà. Mẹ có gửi phần cho em nữa đấy Nhi lắc đầu rồi đáp Lúc nãy thì em ăn với bạn rồi Vẫn còn no lắm ờ. Mà anh xem cái gì mà em nghe anh cười khúc khích từ nãy đến giờ vậy? À, anh xem mấy clip này. Em xem, mấy đứa nhỏ này đáng yêu ghê. Ý. Nhìn cơ môn có ngay một đứa như em vậy. Tuyết Nhi tưởng là Mấn muốn cô sinh em bé. nhíu chân mày rồi hỏi anh. Đừng nói là anh muốn sinh con nhé. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất kế hoạch thêm vài năm nữa sao? Hay là hôm nay... Anh về nhà rồi bà lại đề cập đến chuyện con cái với à? Không có Bà không nói gì cả Nhưng mà sao chuyện gì Em cũng nghĩ là bà suối anh vậy Anh có phải trẻ con đâu Mà ai suối gì cũng nghe Thì chả thế Mấy hôm nay Anh có đã đồng gì đến chuyện cơm nước con cái đâu Đồng một cái về bên đấy xong Bắt em nấu cơm hàng ngày Rồi lại còn khen con người ta sinh Ờ hay Nấu cơm là chuyện bình thường phải làm mà em Chuyện sinh con đẻ cái cũng như vậy Đó là quy luật tự nhiên Của tất cả con người Sao em lại nghĩ Anh bị người khác dối dục Mà em không nghĩ Đó là trách nhiệm em phải làm giọng mẫn có hơi lớn hơn bình thường Khiến cho Nhi bật dậy Cô mở to mắt nhìn mẫn Dừng dừng Anh quát em Anh về Anh về nhà Rồi lại vì người nhà của anh Mà quát vợ mình á Em biết ngay mà Đàn ông các anh chỉ là yêu thời gian đầu thôi Bây giờ cưới được người ta rồi Thì không cần quan tâm gì nữa Nhi ôm mặt rồi giấm dứt Dòng của Mấn rìu xuống mấy bậc Anh thương em thì mới cưới em chứ Thế Nhưng mà em đừng lúc nào cũng đổ cho bà Dưới anh các kiểu Anh không thích như vậy Thôi Anh đừng nói gì cả Em biết Anh chán em rồi Mà quán em như vậy Anh không quát, anh chỉ là nói thế thôi. Do rằng anh vừa quát em, nạt em, lớn tiếng với em. Lẽ ra thì Mấn định dỗ dành vợ, nhưng mà Tuyết Nhi lại nói. Từ đây về sau, anh hạn chế về bên đó đi. Tại sao? Thì anh về là nghe người ta nói lung tung, em không thích. Ờ hay, người ta nào ở đó là nhà của anh, là bố mẹ của anh. Thế mà em nói người ta nào thế? Em nói như vậy là đang hôn với bà và bố mẹ của anh đấy. Anh cấm em nói như vậy. Mẫn bực rộng vén chân sang một bên rồi đi ra khỏi phòng khách. Anh rót cốc nước tu lên một hơi hết sạch cả cốc để kiềm lại cơn giận dữ Vừa lúc ấy điện thoại của Mẫn giao lên anh ngồi. Giờ này ai gọi vậy không biết. Mẫn đi vào nhìn màn hình hiện lên số của bản thân. Anh cầm máy lên nghe. Đôi mắt thì lướt ngang nhìn thấy Tuyết Nhi đang khóc Tao nghe Bên kia là tiếng của thằng bàn trí cốt Này Ra quán ít đi Tao đang ở đây Thế mày sao vậy Sai rồi á Nhanh đi ra đi Nói nhiều quá Đỉnh tắt máy Thì chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên Và đó chính là đỉnh là người bạn thân nhất của mẫn từ hồi học cấp 2 cho đến bây giờ cả hai người thân như anh em ruột chuyện gì cũng chia sẻ với nhau đặc biệt đình không phải là người hay bia rượu hôm nay gọi giờ này lại thêm cái giọng le nhẹ chắc là có chuyện gì quan trọng mẫn vào trong phòng thay bộ quần áo khác như khẽ hỏi giờ này anh còn đi đâu thế anh ra ngoài một lát em cứ ngủ trước đi như đứng lên giang tay rồi cản lại em không cho anh đi, anh không được đi đâu cả. anh có việc, em không biết, nhưng mà em không cho anh đi. Nhi à, em bớt trẻ con đi, em làm cho anh bực bội rồi đấy. Nói xong thì mẫn quơ tay lấy cây ví tiền đi ra khỏi nhà, phóng đến quán rượu. đến nơi anh nhìn thấy đình đang ngồi một mình bên bàn rượu, mặt thì đỏ ao. mẫn ngồi xuống ghế đối diện hỏi: sao vậy? Đành cười, trên tay thì vẫn là ly rượu đầy. Nó một hơi rồi hỏi ngược lại Mẫn: Mày có tin vào máy máy không? Nhìn bộ dạng của Đành thì Mẫn đoán là nó vừa cãi nhau với vợ. Thế nhưng mà cái gì máy máy mới được? Tình yêu. Mẫn tự rót cho mình một ly rượu, rồi đưa lên miệng. Vị đắng của rượu tê tê đi vào đầu lưỡi chạy thẳng xuống cổ họng. Có chứ? Nhưng mà sao mày hỏi như thế Cãi nhau vừa vì sao Đành bật cười Nhưng mà nụ cười chua chát làm sao Không phải cái Thế rốt cuộc là gì Bọn tao chia tay rồi Xe nhanh chóng ra tòa thôi Mẫn thoáng giật mình liền hỏi Mày nói cái gì vậy Sao lại chia tay Thế mày cứ đoán thử xem Tao không biết Thế mày nói rõ đi. Đành nhìn chân chân vào ly rượu đắng, cười cay đắng. Cô <cười> ta có người khác. Mà cái thằng đó, mày có biết là ai không? Là ai vậy? Là bản thân của cô ta đấy. Thế mọi chuyện mày đã điều tra rõ ràng chưa? Chuyện này không đùa được đâu. Bình tĩnh nói chuyện với nhau đi. Đành lại tiếp tục uống từng ly rượu. Mẫn thì ngăn lại. Thôi đừng uống nữa mày say lắm rồi để tao đưa mày về Tỉnh táo thì vợ chồng mới nói chuyện với nhau được Đành cười nhạt rồi đáp Thế nào mới là rõ ràng Khi mà tao bắt tận tay Cô ta và thằng đó trong khách sạn Như vậy đủ rõ ràng chưa Còn đàn bà khốn kiếp đây Ăn no rừng mỡ Lúc này thì Mấn mới để ý quần áo của đành sọc sạch Bình thường thì đành là người trền trô, đầu tóc quần áo luôn gọn gàng, phẳng phiu dù là ở nhà cũng không sụp sạch như hiện tại. Thế chuyện thế nào? Nói tao nghe đi, đừng có uống nữa. đành bắt đầu nói, ánh mắt thì vô hồn. Xào gần đây, tao thấy cô ta rất lạ, tao để ý rồi theo dõi. Hôm nay nó với tao đi họp lớp, tao ok, nhưng mà tao âm thầm đi theo. Mày biết không? Cô ta đúng là có đến lớp à, Họp lớp, chụp ảnh Đăng lên Facebook, làm bằng chứng Tầm được một lúc thì cùng thằng kia đi khách sạn rồi <cười> Mẹ kiếp thật Không biết đã qua mặt tao bao nhiêu lâu Mà tao đúng là thằng ngu Không hay biết gì cả Uống một ly đành cười nhạt Thế Vậy mà luôn mồm bảo tao là tình yêu duy nhất Luôn mồm nói Hạnh phúc khi lấy được tao, tất cả cũng chỉ là lừa dối, là bình phong che đậy sự lăng loạn của cô ta thôi. Mắt đành đỏ ngầu lên, bỗng tràn Kelly. Cố may mà mẫn lấy ra được. Thế bây giờ thì vi ở đâu? Tao không biết và cũng chẳng muốn biết. Tao yêu thương chiều chuộng cô ta, cung phồng những thứ tốt nhất, cũng bởi vì sợ cô ta cảnh làm dâu cực khổ mà tao cái bố mẹ sợ riêng. Thế cuối cùng cô ta cắm cho tao cái rừng dài trên đầu như vậy. Đúng là chết tiệt mà. Nói xong thì đành ném cái ly xuống đất vỡ toàn. Ánh mắt thì tràn ngập tức giận. Trong trường hợp này Mẫn không biết khuyên bạn như thế nào cho đúng. Chỉ đành thở dài cắn ly cùng bạn. Đến tận khuya mới lái xe đưa đành về nhà. Ổn đành cho bạn xong xuôi rồi chạy về nhà với vợ. Dọc đường thì Mẫn suy nghĩ mông lung. Nói về đồ chiều chuộng vợ thì Mẫn còn thua xa cả đỉnh, cả mấy cây số. Mặc dù vợ của đỉnh không xanh bằng vợ Mẫn. Không những vậy, đỉnh còn rất giỏi kiếm tiền. Ngoài công việc chính thì còn có thêm mấy nghề tay trái hái ra tiền tỷ. Một người xuất chúng như vậy còn bị cắm sừng. Tự dưng thì Mẫn cảm thấy sợ sợ. Khi Mẫn về đến nhà thì bất ngờ Tuyết Nhi vẫn còn thức. Ông minh và bà Mai cũng có mặt. Gương mặt lo lắng rồi hỏi. Thế con đi đâu mà đến giờ này mới chiều về về mẫn Con uống rượu á? mẫn ngơ ngác rồi hỏi. Ờ? Sao bố mẹ lại sang đấy? Con còn hỏi nữa. Nhìn nó gọi, nói là hai đứa cách nhau rồi con bỏ đi. Điện thoại thì không liên lạc được. mẫn nhìn sang vợ. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hai thì biết cô vừa khóc một trận, vội đáp Ờm, um, con đi với thằng Đình... Điện thoại thì con bỏ trên xe bởi vì hết pin Nên không hay là vợ gọi Không có chuyện gì đâu Bố mẹ về đi à Khuya lắm rồi Ông mình dạy con trai Cả con lớn cả rồi đấy Chuyện gì thì cùng nhau ngồi lại nói chuyện Đừng để bố mẹ lo lắng Dạ vâng à Con biết rồi Bố mẹ về đi Cuối tuần thì bọn con sẽ về Được rồi Về thôi bà Bố mẹ về nhé Nhi Bà Mai thì lo lắng hỏi thêm Thì có thật là không có chuyện gì không con Thật mà mẹ đành nó gọi con Già uống mấy chén rượu thôi chứ có cái gì đâu Thôi mẹ lên xe đi Để bố đợi Cuối tuần về mẹ nấu miến gà ăn nhé Mẫn mở cửa xe cho bà Mai lên Đứng nhìn chiếc xe sao khuất Rồi mới đóng cổng đi vào nhà Nhì thì leo đéo đi theo lưng anh Gương mặt thì ủi khuất Nhưng mà Mến vẫn hỏi Sao em lại gọi bố mẹ sang giờ này vậy? Lúc này anh đã nói rồi Anh đi với bạn một lát rồi anh về ngay mà Thế ai bảo em gọi anh không bắt máy? Điện thoại hết pin, vứt trong xe Nhưng em nghĩ gì mà gọi cho bố mẹ? Chúng ta lớn rồi có vài trẻ con đâu Mà lại mất bố mẹ như vậy? Nói xong thì Mến đi thẳng vào trong phòng Mới lấy nhau nhưng mà có quá nhiều tình huống xảy ra Khác với ngày còn yêu nhau Mẫn thời sai một hơi Chắc có lẽ anh cần phải Rắn hơn với cô vợ này mới được Tuy nhiên cũng ngại với chồng Chuyện đêm qua nên dậy sớm Nấu hai phần đồ ăn sáng Tuy chỉ là hai phần trứng ốp la thôi Nhưng mà cũng là cả tâm huyết của cô Nhìn thấy Mẫn đi ra Thì cô cười tươi gọi Anh dậy rồi à Quan sáng đi Mẫn đi tới nhìn vào thức ăn rồi hỏi Là em nấu sao dễ nhiên rồi Anh ăn đi cho nóng. Nhìn thấy nụ cười trong veo của cô vợ thì mấn, cũng thôi không muốn giận nữa. Ê, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Em đi sau này có chuyện gì, thì cũng không nên gọi cho bố mẹ như vậy. Thế mắc công bố mẹ lo lắng, phiền lòng về chúng ta. Vâng ạ, em biết rồi. Rồi thì cuối tuần cũng đến, hai người cáo nhau về nhà. Ông Minh và bà Mai. Chuyện thì cũng không có gì đáng nói cho đến khi bà nội bảo hai người họ nhanh chóng coi em bé. Tuyết Nhi cười rồi đáp lại. Dạ bọn con chưa muốn có con trong thời gian này đâu nội. Bọn con đã thống nhất, sẽ kế hoạch vài năm, cố gắng phấn đấu kiếm tiền xây nhà, ổn định nhà cửa rồi mới tính đến chuyện sinh em bé à. Bà nội nghe xong thì lại nói. Tiền thì kiếm cả đời, nhưng mà sinh con thì tranh thủ, lúc trẻ còn trẻ, còn khỏe. Sức khỏe tốt mà sinh, chờ đợi kiếm đủ tiền thì biết đến khi nào. Sức khỏe nó có đợi chị đâu. Tôi cứ sinh đi, sinh xong mang về đây, tôi và mẹ chồng của chị trông cho, không cần phải lo. Dạ, không được đâu nội ơi. Con của con, con muốn nó được sinh ra trong điều kiện tốt nhất, mọi thứ tốt nhất thì con mới sinh. Con mà sinh ra cứ bị áp lực, tiền bạc thì con không sinh được. Thoáng nhìn thấy nét mặt của bà nội không vui thì mẫn Khêu tay vợ à, Vợ con nói như vậy thôi Chứ còn cái là duyên mà nội Trời cho lúc nào thì nhận lúc đó thôi à Nhưng mà chắc chắn là sẽ nhanh thôi Để cho cụ còn bế chắt nữa chứ cụ nhỉ? Người già mà Nghe được bế cháu thì vui lắm Bà nội cứ rục mẫn nhì sinh con Chứ sao gì cũng phải sinh Sinh sớm bà mai còn khỏe Dê bế bồng Chăm sóc cho Chứ để khi nào giàu có thì biết bao lâu nữa đây Đoạn đường về thì Nhi hành học với mẫn Anh sao thế nhỉ Lúc trước Anh đã hứa với em những gì Thế bây giờ anh quên cả rồi có phải không Thế anh thấy bà nói cũng đúng mà em Bây giờ tuổi em sinh con Là hợp lý Ba si cũng nói phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sinh Nhà mình thì đâu đến nỗi nào Mà em cứ phải một mực Lo kiếm tiền Khi yên tâm sinh con cho anh Chuyện tiền nong thì cứ giao cho anh lo Anh đảm bảo Không để em và con vất vả đâu Như lắc đầu Cô cơ bản đã không tin và rất sợ câu nói Ở nhà chồng nuôi Cô đọc trên mạng nhiều chị em về tên câu này Mà sau này hối hận Ở nhà chăm con vất vả còn bị gánh cây mác Anh bám Cô vội lắc đầu Thôi thôi em xin Chúng ta thống nhất như thế nào Thì cứ làm theo như vậy Con cái gì tầm này Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Với cả sinh con xong thì mất hết cả sáng. Ấy. Em sợ lắm. Em chưa sẵn sàng đâu. Mận khai nhìn vợ qua gương. Cô xinh đẹp. Nét đẹp mà bất cứ chàng trai nào nhìn vào cũng muốn bảo vệ che chở. Nhưng mà đôi lúc chỉ là một số ít. Mận cũng cảm thấy mệt mỏi với tính cách động đảnh của cô vợ quá đối xinh đẹp này. Cô đẹp thì anh không phủ nhận. Nhưng mà giờ thời gian dần trôi số ngày ăn ở với nhau cũng nhiều hơn, bản tính mỗi người cũng thể hiện rõ rệt. càng ngày thì Mẫn và Nhi có nhiều cuộc cãi vã hơn, đa phần về chuyện nhà cửa cơm nước. Nhi thích tự do không gò bó, nhưng mà hôn nhân cơ bản là bó buộc hai con người lại với nhau. Làm sao có chuyện một người kết hôn rồi mà tự do bay nhảy như chim sổ lồng được? Mẫn thì vẫn mệt mỏi rồi nói: anh không cấm em có bạn bè. Nhưng mà cũng phải có thời gian, ngày giờ nhất định Em nhìn đi Căn nhà thì bề bồn, bếp núc thì lạnh tành Anh đi làm về Không có bát cơm nóng mà ăn nữa Thế em không cảm thấy là mình chưa làm tròn trách nhiệm Của một người vợ à Nhi Nhi bỏ bông phấn Trang điểm xuống, nhăn nhó rồi đáp Dạo này anh sao vậy Cầu nhò suốt là thế nào thế Cứ như ông cổ non ấy Em không muốn Anh cầu nhò Thế em dọn nhà nấu cơm nước đi Thế em nhìn cái nhà đi, có khác gì bái rác không? Được rồi, được rồi Mai em thuê người đến giòn Anh đừng có nói nữa, nhức hết cả đổi Cái gì? Thuê người? Sao em không tự làm? Nhà thì bé tí như vậy, thuê người làm gì? Tuyết nhì cũng quào lên Bé thì cũng cần phải giòn với Cũng lau chùa các kiểu Với cả, em thuê là tiền của em Có đụng đến tiền của anh đâu mà anh lo Cũng lắm mấy trăm bạc chưa có bao nhiêu Mẫn sướng cả người khi nghe như nói như vậy Anh bực mình Anh không tiếc về em mấy đồng bạc Nhưng mà anh muốn chúng ta cùng làm Em nấu cơm Anh lau nhà Có phải tình cảm không thì Nhất thiết gì phải thuê người Trong khi em rảnh giang để đi với bạn bè Mà lại không nấu cơm cho chồng Anh nói rồi Từ hôm nay em phải nấu cơm giòn xem nhà cửa Sang năm chúng ta sinh con Động tác tô son trên tay của Tiết Nhi liền khẳng lại Cô dường như không tin vào tay của mình Anh nói gì cơ? Sinh con á Đúng như vậy Năm tới chúng ta sẽ sinh con Thời gian sắp tới Em dành thời gian học các khóa tiền mang thai Nhưng khóa học đó rất bổ ích đấy Nhi cười nhạt rồi đáp Anh buồn cười thật đấy Lần trước em đã nói rõ ràng như thế nào Khi nào ổn định nhà cửa em mới sinh con Em muốn con của em sinh ra trong môi trường tốt nhất Bây giờ đang ở nhà thuê bé tí tẹo Sinh con kiểu gì Thì Anh cũng phải nghĩ cho con chứ Đừng có mà ích kỷ cho bản thân như vậy Cơn giận dường như tích tụ lâu ngày Đến hôm nay bị bùng phát Mẫn cáu thật sự Mua nhà, mua nhà Em suốt ngày muốn mua nhà Thế nhưng mà em có cố gắng để mua không? Hay là suốt ngày tụ tập cùng đám bạn đó? Người ta nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thế em nhìn cái tổ hiện tại đi, có khác gì cái tổ lớn không? Nhà cửa bừa bộn, quần áo thì mấy hôm rồi không giặt. Anh nói thật nhé, anh mệt mỏi lắm rồi đấy. Nếu nhà em không thay đổi thì... Thì sao? Anh nói đi. Nếu em không thay đổi thì sao? Nhịu hòa lên Ngày xưa Anh nói yêu tôi Hứa bảo vệ chăm sóc cho tôi cả cuộc đời Bây giờ thì lại cầu nhau Chê bai tôi đủ đường Tôi là như vậy đấy Tôi không giỏi sang đảm đang như mẹ của anh Không thể nào suốt ngày cắm mặt vào bếp núc. Tôi nếu nhanh cảm thấy mệt mỏi quá Vậy thì Chúng ta chia tay đi Anh đi tìm cô nào biết nấu ăn Biết giòn nhà mà lấy Tôi cũng chán lắm rồi ấy Mẫn hỏi là Nhi Em vừa nói cái gì Em nói lại cho anh nghe xem Tôi nói như vậy đấy Nếu như anh mệt mỏi quá Ly hôn đi Tôi ký Nói xong Nhi chua vào chăn khóc dấm dứt Mẫn bỏ ra ngoài phòng khách Ngồi một mình trong bóng tối Suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân của hai người Đó là lần đầu tiên Anh Mặc kệ cô khóc Lần đầu tiên anh bỏ mặc không hề dỗ dành Và cũng là lần đầu tiên trong đầu của Mẫn lẽ lên suy nghĩ Cuộc hôn nhân này là đúng hay sai? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập đầu tiên của bộ truyền Nàng Dâu thở 4.0 Và đây là một bộ truyền ngắn chỉ có 2 tập thôi Và tập tiếp theo cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyền ngắn này Nói về đề tài mẹ chồng nàng dâu thì quả thật là môn hình vàn tràng Người mẹ chồng trong bộ truyện này thì rất tuyệt vời Hiền lành tâm lý và rất thông cảm cho con dâu Thế nhưng mà nàng dâu này thì lại ngược lại à, Cô ấy được chiều chuộng từ bé rồi Ngay cả việc đi chợ cô ấy cũng không rảnh Thì đừng nói gì đến cơm nước Lo cho gia đình Thế nên là với một người phụ nữ như thế này Đã như vậy rồi thì lại còn không muốn thay đổi nữa Không ý thức được là mình cần phải thay đổi nữa Cứ khư khư giữ cái quan điểm của mình như thế Thế anh Sang nghĩ rằng là không sớm thì muộn gì thì Máy ấm này cũng tan vỡ thôi. À, vậy thì ở tập truyền tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là biến cố nào sẽ xảy đến và kết thúc nào dành cho cuộc hôn nhân này đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Ôm mộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sậu. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh kên Và hiện tại thì kênh Trở thành đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Hoàng Chi có tên gọi là Vỏ Bọc Kim Tiền. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ Thanh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.